Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Em nếu không nói mà kệ em ôm anh như thế nào anh cũng có thể dùng lực đẩy em ra em tin không? Phong Linh Hắn lại một lần nữa định xoay người lại Hai bàn tay nhỏ bé càng dùng sức siết chặt lại Anh ghét em sao? Bởi vì ghét em nên muốn phân phòng ngủ với em Bởi vì ghét em nên mới muốn đẩy em ra sao? Không phải như vậy, Phong Linh Hắn muốn xoay người lại nhìn nàng, nàng lại vẫn như cũ không cho. Quyết tâm không cho hắn nhìn thấy khuôn mặt đau thương của nàng sao, thật sự là nhà đầu ngốc. Vì sao thế? Phòng linh có chút kích động hỏi. Em không biết gì hết, anh có thể nói cho em được không? Đừng bắt em đoán, em đoán không được. Anh đối với em dịu dàng như vậy, tốt như vậy, em sẽ cố gắng cho đó là anh thích em. Nhưng là không phải như vậy. Nếu thật sự anh thích em, Hẳn là anh rất muốn ôm em Cho dù anh có bệnh nên không thể làm cái kia Nhưng mà nếu anh thật sự thích em Hẳn là rất muốn yêu thương em Ôm ấp em Em chỉ muốn ngủ cùng anh Ôm anh ngủ, làm cái gì cũng được Em là vợ anh Vốn nên ở bên cạnh anh Nếu nửa đêm anh khát nước Em có thể giúp anh rót nước Nếu anh nửa đêm gặp ác mộng Em có thể bảo vệ anh Nếu anh không ngủ được Em có thể cùng anh nói chuyện phiếm Em rất muốn cùng anh tâm sự, như vậy không được sao? Nếu thật sự không được, xin anh trực tiếp nói cho em được không? Đừng bắt em đoán, được không? Đi đoán tâm tư nam nhân này thật sự là rất khó, cũng rất khổ. Nàng hy vọng có thể dễ dàng một chút, là tốt xấu gì nói rõ ràng. Nếu đau chỉ một lần đau là đủ rồi. Lôi giường bị đôi tay này ôm thật sự cảm nhận được thân thiện, cùng với nhịp tim đập mạnh của nàng phía sau. Như vậy một khắc, hắn liền không biết kiêng kỵ gì quay lại ôm nàng, hôn nàng dùng chính thân thể của mình cảm nhận nàng nàng là vợ hắn, không phải sao hắn muốn cùng nàng cũng là chuyện đương nhiên Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến cuộc hôn nhân này chỉ là nghĩ kế hoán bình tạm thời toàn bộ hôn nhân này đều là một âm mưu hắn không thể nào là mình có thể được có được nàng Ngay cả yêu là gì nàng cũng không rõ thật đúng là tiểu nữ sinh Nàng sẽ hối hận nếu hắn thật sự muốn nàng Thậm chí nàng có thể còn hận hắn Ngay cả hắn cũng không thể xác định tình cảm này sẽ trong bao lâu Càng không thể xác định hắn đối với nữ nhân này Ngoại trừ động lòng còn có gì khác Thân là một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh Làm sao có thể không động vào nàng Hắn hiện tại thực khổ sở Nàng lại đang oán hắn Chắc ai được Chắc hắn không có đủ ý chí để ôm nàng còn già vừa thờ ơ hay là nên chắc hắn thân thể mình rất dễ dàng đối với nữ nhân này có phản ứng anh không ghét em phong linh chỉ sợ là thích không được bao lâu vậy có thích không nàng sợ hãi hỏi hắn đừng sợ đừng sợ nếu như hắn dứt khoát cự tuyệt nàng nàng nên làm gì bây giờ nàng không biết cũng không dám nghĩ chỉ có thể bằng bất cứ giá nào nàng chính là một người không có tính toán sâu xa đến vậy lười dường thở dài một hơi, khẽ nhắm mắt lại, hai bàn tay nằm lấy đôi tay đang đặt bên hông kia. Nên khen nàng dũng cảm hay là nên diễu cợt nàng ngu xuẩn đây? Cứ như vậy không hề tâm cơ, cũng không dè thổ lộ cùng một người nam nhân. May mắn hắn là chồng của nàng, cho dù bị cự tuyệt cũng tạm thời chạy không thoát. Nếu không nàng sẽ có nhiều thương tâm khổ sở. Phong Linh Phong Linh Thích cũng không như yêu Anh hy vọng em có thể hiểu được Thích cũng không có nghĩa là yêu Nói như vậy là hắn thích nàng Nhưng là không yêu nàng Phong linh ngồi nghĩ Biên tài chuyển đến thanh âm Của vị giáo sư đang giảng bài Trong đầu của nàng cũng chẳng biết Ông đang nói cái gì Ngược lại là vẻ mặt của lôi dương Bộ dáng khi hắn cười Bộ dáng dịu dàng đối với nàng Còn cả khi ở bồn tắm lớn Khi hắn không kiềm chế được hôn nàng Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nóng bừng lên Thân mình cũng nóng lên Hai tay vỗ vỗ mặt muốn xua đi toàn đi cảm giác lúc này. Sinh viên kia. Trên bục giảng vị giáo sư nhăn mày lại, ánh mắt đang nhìn vào phong linh bên dưới giảng đường. Đáng tiếc, nàng căn bản không có nghe thấy, bàn tay nhỏ bé vẫn đang dùng sức vỗ vỗ mặt. Phong linh. Người bạn học ngồi cạnh nàng thấy thế, nhỏ giọng gọi nàng. Thế nàng vẫn là không phản ứng, thế nên mới lén kéo tay nàng. Hả? Phong Linh dừng động tác, theo bản năng quay mặt lại nhìn người bạn học Trường Mỹ Trần thấp giọng hỏi: chuyện gì thế? Trường Mỹ Trần không dám nói lời nào, dùng ánh mắt hướng lên vị giáo sư bên trên. Phong Linh nhìn theo ánh mắt của cô, vừa vặn nhìn thấy vị giáo sư đang trưởng lớn mắt, không chớp đang nhìn mình. Cái này thực sự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện